Chương 12 Có một câu chuyện xảy ra ở Unico mà tôi đã nghe kể lại. Một cả sau khi đi làm gì muộn, bước vào nhà và gọi Em yêu ơi, anh về đây rồi. Chỉ có tiếng vọng lại từ những căn phòng trống rỗng. vợ anh ta đã mang đi mọi thứ. Bọn trẻ, chó, cá vàng, đồ đạc, thảm, đồ dùng, rèm, những bức tranh trên tường, thuốc đánh răng. Thực tế, chị ta còn để lại hai thứ, đó là quần áo của anh ta. Để một đống trên sàn trong bồn ngủ, cô ta còn lấy đi cả những cái móc treo và một lời nhắn lại bằng son môi trên gương trong phòng tắm. Tạm biệt kẻ vô trách nhiệm. Khi lái xe vào con phố dẫn đến nhà mình, trong đầu tôi cứ ám ảnh cái cảnh như vậy. Và ngay từ tối hôm qua, thỉnh thoảng tôi cũng đã nghĩ đến. Trước khi đi vào trong gõ, tôi nhìn xem có dấu vết bánh xe trên cỏ không, nhưng không thấy gì. Tôi đổ chiếc bước trước cửa gara. Tôi liếc nhìn qua cửa kính, chiếc Accord của Julie vẫn đổ trong đó. Tôi nhìn lên trời và thầm nói cảm ơn Chúa. Khi tôi bước vào nhà thì thấy Julie đang ngồi cạnh bàn ăn và quay lưng lại. Cô ấy giật mình đứng phát dậy và quay lại. Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, quần mắt của Julie đỏ he. Chào em, tôi nói. Anh làm cái gì ở nhà vậy? Julie hỏi. Tôi cười một nụ cười méo xệch Anh làm gì ở nhà à? Anh đang tìm em. Vâng tôi đây, anh nhìn kỹ đi. Cô ấy cao mày nhìn tôi. Phải, bây giờ thì em ở đây, nhưng anh muốn biết là tối qua em ở đâu. Tôi đi ra ngoài. Cả đêm mà. Cô ấy đã chuẩn bị cho câu hỏi này, thật ngạc nhiên khi anh biết tôi không ở nhà kia đấy. Thôi nào Julie, thôi cái chuyện tào lao ấy đi. Tối qua anh đã gọi điện về cả trăm lần. Anh đã lo lắng phát ốm về em, sáng nay anh lại gọi nữa nhưng không ai trả lời. Vì thế anh biết em không ở nhà đêm qua, và nữa anh muốn hỏi các con đâu rồi. Chúng vẫn ở chỗ bạn bè. Tham gia dạ hội của trường hư Thế còn em em cũng ở với bạn chăng Cô ta chống hai tay vào hông Phải đúng là tôi đã ở với một người bạn Đàn ông hay đàn bà Cô ta nhìn với ánh mắt gay gắt Và bước lên một bước Anh chẳng quan tâm gì tới tôi ở nhà với bọn trẻ hết đêm này đến đêm khác Nhưng nếu tôi đi ra ngoài một buổi tối Đột nhiên anh lại cần biết tôi ở đâu tôi làm gì Anh chỉ cảm thấy là em còn đợi anh lời giải thích Đã bao lần anh về muộn Hoặc đi khỏi thị trấn Hoặc ai mà biết đi đâu Nhưng đó là công việc, anh luôn luôn nói với em, anh đã ở đâu nếu em hỏi. Còn bây giờ là anh đang hỏi em. Chẳng có gì để nói cả, thật sự là tôi đã đi với Jen. Jen, phải mất, một phút tôi mới nhớ được cô ta là ai. Có phải đó là cô bạn nơi em đã từng sớm không, em đã lái xe quay về đó à? Tôi đã trò chuyện với vài người, nhưng vì tôi đã uống hơi nhiều nên không thể lái xe về. Dù sao tôi cũng biết bọn trẻ ổn cả nên tôi đã ở lại nhà Jen. Thôi được, nhưng tại sao? Em đột nhiên có ý định ấy à? Đột nhiên? Alex, anh đi khỏi nhà và để tôi một mình hết đêm này đến đêm khác. Anh sẽ hỏi tại sao tôi cô đơn ư? Chẳng có gì là đột nhiên đến với tôi cả. Kể từ khi anh dính vào quản lý, nghề nghiệp của anh đã trở nên quan trọng nhất và mọi người khác chỉ có thể nhận được cái gì còn lại mà thôi. Julie, anh chỉ muốn tạo dựng một cuộc sống tốt cho em và các con. Tất cả là vì thế sao? Vậy thì tại sao anh vẫn còn chấp nhận đề bạc làm gì? Anh phải làm gì đây? Anh không nhận nó à? Cô ta không trả lời. Em hãy nghe đây, đó là vì anh phải làm chứ không phải anh muốn. Julie vẫn không nói gì. Thôi được, anh hứa là sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em và các con, hứa danh dự và anh sẽ ở nhà nhiều hơn. Anh, cái đó chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả khi anh ở nhà, đầu óc anh vẫn để ở văn phòng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bọn trẻ nói với anh hai ba lần anh mới nghe thấy. Khi anh thoát ra được cái hoàn cảnh bế tắc lúc này thì sẽ không như thế nữa đâu. Anh có ý thức được điều anh đang nói không? Anh nghĩ hoàn cảnh đó sẽ thay đổi chứ. Trước đây anh từng nói thế rồi, anh có biết là đã bao lần những chuyện như thế xảy ra với tôi, với chúng ta rồi không? Thôi được, em nói đúng, chúng ta đã trải qua nhiều lần, nhưng ngay lúc này anh chẳng thể làm được gì. Julie nhìn lên trời và nói, Công việc của anh chẳng bao giờ dứt, luôn luôn, nếu anh chỉ là một người năng lực hạn chế như thế, tại sao người ta... Vẫn cứ thăng chức và trả thêm tiền lương cho anh kia chứ. Tôi bóp chặt sống mũi mình. Làm sao anh làm cho em hiểu được bây giờ? Anh không phải phấn đấu để thăng chức hoặc được trả lương cao hơn lúc này. Lần này là khác Julie, em không hiểu anh đang gặp vấn đề rắc rối gì ở nhà máy đâu. Còn anh không hiểu có chuyện gì ở đây, cái nhà này. Thôi được nhưng em nghe này, anh muốn dành thời gian cho em nhiều. Nhưng công việc cứ cuốn hút lấy anh. Tôi không cần tất cả thời gian của anh, nhưng tôi cần một phần và các con cũng như thế. Anh biết điều đó, nhưng để cứu nhà máy anh sẽ phải dành tất cả cho nó trong thời gian 2 tháng tới. Chỉ để về ăn tối anh cũng không có sao? Những buổi tối tôi và các con sẽ không có anh. Dù có cùng với các con đi nữa, cũng vẫn thật trống vắng. Anh vui khi em nghĩ vậy, nhưng đôi khi những buổi tối anh cũng bận. Chỉ vì trong ngày anh không có đủ thời gian để làm những việc liên quan đến giấy tờ chẳng hạn. Tại sao anh không mang những việc ấy về nhà? Julie gợi ý hãy làm ở đây nếu anh làm như vậy ít nhất có thể nhìn thấy anh thậm chí có thể tôi giúp anh được việc gì đó tôi ngửa người ra sau lưng ghế anh không biết liệu anh có thể tập trung được không nhưng thôi được chúng ta cứ thử xem julie mỉm cười anh sẽ làm như vậy đúng không ừ chắc chắn nếu không ổn chúng ta sẽ nói chuyện nhất trí không nhất trí tôi nghiêng người về phía julie và hỏi em muốn giao kèo bằng mắt thầy hay bằng nụ hôn đây Julie đi vòng qua bàn tới ngồi vào lòng và hôn tôi Em biết không anh đã rất nhớ em đêm qua Thế ư Em cũng thực sự nhớ anh Em chưa có ý niệm gì về những cái quán độc thân buồn chán như thế nào Quán độc thân Đó là lời của Jen thật đấy Tôi lắc đầu Anh không muốn nghe về chuyện đó Nhưng mà Jen đã bày cho em vài điều khiêu vũ mới và có thể cuối tuần này Tôi ôm chặt cô ấy Nếu em muốn làm gì cuối tuần này cân anh sẽ dành tất cả cho em tuyệt julie nói và thì thầm vào tai tôi anh biết không thứ sáu rồi thế sao chúng mình không bắt đầu sớm hơn cô ấy lại hôn tôi julie thực sự anh muốn nhưng nhưng gì cơ anh phải đến nhà máy julie đứng dậy thôi được anh hứa sẽ về sớm chứ anh hứa chắc chắn sẽ có những ngày cuối tuần tuyệt vời